t r ư ơ n g chín mươi thương vũ hầu thiên lan quốc hoàng cung hoàng đế thiên lan quốc hiện tại cũng đã ba trăm tuổi thống trị thiên lan quốc cũng hơn một trăm năm chính là một vị cường giả thần thông đỉnh phong là đệ nhất cường giả thiên lan quốc hoàng đế thiên lan quốc lúc này đang nhắm mắt tu luyện ở bên trong đại điện đột nhiên ánh mắt hắn vừa mở mắt lộ ra vẻ kinh nghi vội vàng từ đại điện tu luyện đi ra nhìn thấy một bóng người thấy rõ người tới thiên lan hoàng đế lộ vẻ kính sợ nhanh chóng quỳ xuống cung kính nói tham kiến trưởng giáo đạo thân ảnh này chính là bùi trưởng giáo minh tâm tông bùi trưởng giáo nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn thiên lan hoàng đế một chút nói không cần đa lễ đứng lên đi lúc này thiên lan hoàng đế mới từ dưới đất đứng dậy nơm nấp lo sợ hắn không biết lần này bùi trưởng giáo tự thân đến đây vì có chuyện gì lúc trước người minh tâm tông tới đều là một vị trưởng lão thần đài cảnh đến phân phó thiên lan quốc làm việc bản thân thiên lan quốc này cũng chỉ là một tiểu quốc bùi trưởng giáo cũng không coi trọng cho tới bây giờ cũng không tự mình đến mà bây giờ bùi trưởng giáo lại tự mình đến đây trong lòng thiên lan hoàng đế hoảng hốt không biết chuyện gì xảy ra thiên lan hoàng đế đón bùi trưởng giáo đi vào đại điện bùi trưởng giáo ngồi trên hoàng tọa thiên lan hoàng đế cẩn thận nghiêm túc ngồi xuống ghế bên dưới bùi trưởng giáo trực tiếp hỏi t ô chỉ đồng người này người có biết rõ không trong lòng thiên lan hoàng đế máy động đứng lên nói biết rõ nàng chính là thứ nữ của thương vũ hầu thiên lan quốc ta sáu năm nhập nguyên đan chuyển khắp thiên lan quốc bùi trưởng giáo khẽ gật đầu việc này hắn cũng từng nghe nói trong lòng thiên lan hoàng đế thoáng có chút bất an không biết rõ bùi trưởng giáo hỏi t ô chỉ đồng là có ý gì hắn tự nhiên không cho rằng bùi trưởng giáo chỉ tùy tiện hỏi một câu như vậy đây chính là cường g i ả thần cung thiên hạ có ít cao thủ mỗi một câu nói cũng có thâm ý trong đó thiên lan hoàng đế đứng dậy hơi khẩn trương hỏi không biết trưởng giáo hỏi người này bùi trưởng giáo cũng không có thừa nước l ụ c thả câu nói huyền thiên thánh tử muốn thu nàng làm thị thiếp trong lúc nhất thời thiên lan hoàng đế có chút mờ mịt ai huyền thiên thánh tử huyền thiên thánh tử nào thánh tử huyền thiên tông không nói đùa chứ thiên lan hoàng đế nhìn bùi trường giáo một chút toàn thân giật cả mình hỏi huyền thiên thánh tử bùi trường giáo nhìn thấy sắc mặt thiên lan hoàng đế như gặp phải quỷ nhưng cũng không kinh hãi dù sao chuyện này thực sự là quá mức khó tin bùi trường giáo khẽ gật đầu nói đúng vậy chính là huyền thiên thánh tử trong lòng thiên lan hoàng đế nổi lên sóng gió chập trùng huyền thiên thánh tử đây chính là nhân vật như thần như tiên thế mà đích danh muốn t ô chỉ đồng làm thị thiếp thương vũ hầu phủ thật đúng là mộ tỏa khói xanh không đúng đây là mộ tổ hiền linh thiên lan hoàng đế đứng lên nói trường giáo yên tâm ta nhất định sắp xếp chuyện này thỏa đáng ánh mắt bùi trường giáo sâu kín nhìn thiên lan hoàng đế nói không thể để cho t ô chỉ đồng sinh lòng oán hận với môn phái ta ngươi hiểu chưa dù sao thì thiên lan hoàng đế cũng là quân chủ một quốc há có thể là kẻ ngu dốt lập tức hiểu rõ sự lo lắng của bùi trưởng giáo nếu dùng thủ đoạn áp bách để tô chỉ đồng đi đến bên người huyền thiên thánh tử vạn nhất tô chỉ đồng sinh là oán hận minh tâm tông hoặc là thiên lan quốc thì nàng chỉ cần thổi chút gió bên tai huyền thiên thánh tử coi như huyền thiên thánh tử không để ý tới cũng khó đảm bảo có người sẽ không vì lấy lòng thị thiếp huyền thiên thánh tử như nàng mà xuống tay với minh tâm tông thiên lan hoàng đế lại nghĩ tới tin đồn trên đường phố tiểu công tử lâm văn bách của trung nghĩa báo phủ tựa hồ là thanh mai trúc mã với tô chỉ đồng quan hệ hai người vô cùng tốt xem ra việc này còn phải lên kế hoạch tốt mới được kế thượng tâm đầu thiên lan hoàng đế nói với bùi trưởng giáo kế hoạch của mình bùi trưởng giáo khẽ gật đầu đồng ý với kế hoạch của thiên lan hoàng đế thiên lan hoàng đế hướng ngoài điện cất giọng nói người tới triệu kiến thương vũ hầu ngoài điện một vị thái giám trả lời rõ thương vũ hầu phủ một chỗ biệt viện thương vũ hầu tô nam đình chính là cường giả thần thông bề ngoài lại là một nam tử trung niên có phong độ tiêu diêu như là một văn sĩ lúc này tô nam đình đang nói chuyện phiếm với tiểu thiếp phu nhân lưu thị lưu thị mỉm cười nói chỉ đồng đứa nhỏ này Cả ngày chỉ có biết tu luyện tôn nam đình cười nói thiên phú của chỉ đồng rất cao ta cũng là bình sinh hiếm thấy chỉ là trước kia bị tiểu nhân lừa bịp coi nhẹ hai mẹ con nàng hắn lại có chút thất lạc nói đáng tiếc cho chỉ đồng nàng có thiên phú tuyệt hảo chỉ là bỏ qua thời gian tu hành nếu không phải vậy ta đưa nàng đến minh tâm tông nàng cũng có thể làm đệ tử chân truyền lưu thị an ủi hầu ra chỉ là bị tiểu nhân lừa bịp mấy năm này hai mẹ con ta trải qua cũng rất hạnh phúc sau đó nàng truyền đề tài nói chàng thấy đứa bé lâm văn bách của trung nghĩa bá phủ thế nào đứa nhỏ này cùng chỉ đồng lớn lên ta thấy hắn rất ưa thích chỉ đồng tô nam n đình gật đầu nói trung nghĩa bá phủ ngược lại cũng coi như môn đăng hộ đối với thương vũ hậu phủ ta nhân phẩm lâm văn bách kia cũng không tệ chỉ đồng nghĩ như thế nào lưu thị nói chỉ đồng hiện tại một lòng cũng tu hành có điều ta nhìn chỉ đồng cũng có mấy phần h ả o cảm với lâm văn bách tô nam đình vuốt dâu nói quay lại ta sẽ nói qua với trung nghĩa bá thông rồi nói sau lúc này thì nữ từ bên ngoài đến báo hầu gia người từ trong cung tới báo bệ hạ muốn triệu kiến hầu gia